Còn hai người kia thì mặt mũi hung ác, thân hình to lớn, mắt lộ tinh quang. Hành động của họ thật là nhanh nhẹn nhẹ nhàng, xứng danh là cao thủ võ lầm. Ngân đám tàu thường cơ nhìn thấy ba người mới đến đều là cao thủ nhất đẳng của Bách Giác Bảo, bao gồm Huyết Trường Song Hàn, Tam Phích Lịch Lục Hiếu, Thất Kiếm Thập Tam Anh. Mà họ chính là Tam Phích Lịch. Ba người ấy không một tiếng động tiến nhanh tới sau lưng Sở Vân. Lúc này sở vân tâm tư đang bị kích động, thậm chí có phần mông lùng, hai mắt nhìn đâm đâm vào màn đêm, đắm chìm vào trong ký ức. Rồi bỗng nhiên chàng chiếu đôi mắt nhìn thẳng vào mắt của thượng cờ Bị cái nhìn như là băng giá của sở vân chiếu thẳng vào mắt, thượng cờ mất tự nhiên, lúng túng nở nụ cười. Nụ cười đó khiến cho sở vân cảm thấy trột dạ nghĩ một lúc rồi lạnh lùng nói. Thượng cử người cười rất là mất tự nhiên, mà ánh mắt thì lộ vẻ hân hoan Chắc là người đang chờ đón một cái gì vui lắm hả? Rồi sở vân bỗng bật cười to lên, quay ngoắt về phía sau nhanh như chớp. Ánh mắt lạnh băng của sở vân như là luồng điện quét xoáy trong không khí, chiếu thẳng vào mắt của ba người nọ. Ba người nọ còn cách chàng chừng sáu thước, khiến cho cả ba người không khỏi kinh hãi, vội vàng né sang một bên, như là tìm chỗ nấp ẩn. Động tác của sở vân xoay người về sau, đồng thời xuất kiếm chỉ là một động tác thừa. Nhằm kiểm định ý đồ của thượng cờ. Chứ hoàn toàn không phải là nhằm sát hại ba người lén tới kia. Nếu không thì họ làm sao còn tránh né kịp. Lúc này chàng hừ lên một tiếng. Kiếm quang như chớp từ phía sườn phải của chàng lóe lên. lóe lên một đạo hàn quang. Quét ra chung quanh hơn một trượng. Kiếm quang này cách mặt của thượng cờ vừa lùi ra sau không đầy một tấc. Lão ta nghe một luồng khí lạnh xẹt qua. Thân hình bùn rùn. Mất hết cả khí lực. Lão thét hoảng hốt, té bắn ra sau hơn 3 bước. Chỉ trong một chớp mắt, Sở Vân đã có một phản ứng cực kỳ xảo diệu, khiến cả bốn cao thủ hạng nhất của đối phương luống cuống tay chân, không ai kịp ra tay ứng cứu cho nhau. Cả bốn người đều sợ hãi tột cùng, làm cho chàng bật cười, hạ dạ phần nào. Sở Vân nhìn họ nói, Các người chỉ có được trường ấy bản lĩnh thôi ừ. Bách giác bảo, thật là không ai hơn các người xảo. Lão nhân mất vành tai tuổi chừng 60 Giận dữ là lớn Hừ, Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục Tam phích lịch của chúng ta Có thể mất đầu Nhưng không thể để người tàn ác như thế được Ồ Thì ra tam phích lịch lại là các người Nếu thế Các người và những huyết trưởng song hoàng của Bách Giác Bảo Cũng là thuộc hạng nhất đẳng đấy à? Đành vậy Ta phải thanh toàn cho các vị rồi Thượng cơ nghiến răng kêu to lên Đường Huỳnh, Lý Huỳnh, Vạn Huỳnh Chúng ta phải liều mình vậy Lão già mất vành tay là Đường Tục Và hai người em kết nghĩa là Lý Trướng Vạn Triều Nghe thấy thế thì liền lùi vào sau một bước Tuốt vũ khí ra cầm tay Sở vân ngoái lại nhìn hai cánh cửa Đóng kín của tòa nhà Lạnh lùng nói Thôi được rồi Ta giải quyết bốn vị trước Rồi sau đó giải quyết năm kẻ trong tòa nhà này Nào cả bốn vị cùng vào một lúc đi nào Đường tục thét lên một tiếng, ngọn đao phóng thẳng vào giữa ngực của sở vân, rồi rạch xéo xuống đan điền. Đồng thời tả trường phất thẳng vào mặt của chàng chiêu thức linh hoạt, đặc biệt dị thường. Cùng lúc ấy, Lý Trướng và Vạn Triều cũng hét lên. Hai thanh quỷ đầu đao chém xéo vào hai bên sườn của sở vân. Còn thượng cừ cũng tức khắc phóng trường vào ngực của sở vân nhanh như chớp. Sở vân vẫn đứng nguyên từ thế cũ, thân hình như là không nhích động. Chờ cho thế công của bốn địch thủ còn cách thân mình chừng ba tấc thì thanh trường kiếm khổ tâm hắc long mới lóe sáng. Thanh kiếm vạch lên quanh thân mình chàng một vòng ngân quang lạnh buốt, Chớp mắt đã đánh bật bốn đối thủ kia văng ra ba bước. Sở vân đưa mắt nhìn thanh trường kiếm trong tay mình lạnh lùng thốt lên. Bốn vị, tiếp tục đi chứ. Ngân đàm tàu thượng cơ thét lên một tiếng lập tức công ra 12 trường đồng thời tung ra sáu cú đá liên hoàn cực điểm. Rồi ngân đẩm cũng tung ra 12 trái nhanh như gió. Ba thành quỷ đầu đao như là ba ngọn sóng gầm rú tấn công cùng lúc vào thân hình đối thủ. Lần này sở vân không hoàn thủ, thân hình trang như là một chiếc bóng chập trần xuyên qua những luồng kinh khí nọ, vần quanh những quả thiết đàm, rồi thoát ra ngoài như là một ảo ảnh. Cả bốn địch thủ kinh hoàng phẫn uất đem toàn bộ bình sinh sở học lao vào tấn công sở vân như điên dại. Nhưng mà thân hình sở vân vẫn cứ như là chiếc bóng, nhẹ nhàng như là một làn khói đen chập trần, bay lượn xuyên qua mọi chiêu thức, bình khí của đối phương. Tam Phích Lịch đã sử dụng tới trận pháp liên hoàn thủ tuyệt mật tuyệt học của bọn họ, cùng với tuyệt chiêu danh chấn võ lầm, bích trúc trường của thượng cờ Họ đem hết bình sinh ra về cùng đối thủ, mệt đến toát mồ hồi hột, mà chẳng động được đến chéo áo của sở vân. Bỗng nhiên thân hình sở vân bắn vọt lên cao hơn 7 trượng, Rồi lộn lại, trúc đầu lao xuống. Kiếm quang rực sáng bao phủ thân mình, công trở lại đối phương. Thấy thế thượng cơ thép to lên. Là thân kiếm hợp. Rồi liều mạng lan mình bắn ra xa. Nhưng mà đúng lúc mà thân hình của lão vừa lan ra đúng một vòng, thì đã nghe vang lên một tiếng rú khủng khiếp. Đó chính là tiếng của Lý Trướng. Lão ta lan tiếp vòng thứ hai, thì lại nghe một tiếng rú thứ hai cất lên. Hai vòi máu bắn ra vọt ra đỏ thấm. Lý Trướng Vạn Triều đã hồn về cực lạc. Sở Vân đã đáp người xuống bên đường tục, kẻ đứng đầu trong Tam Phích Lịch, lạnh lùng nói: "Hai vị kia đã đi rồi, bằng hữu, người nỡ nào sống lại một mình?" Đường Tục thét lên như là điên loạn, tung người lên cao hai trượng, rồi đảo lại thân hình như là một mũi tên, lao theo mũi quỷ đầu đảo, đâm thẳng vào ngực Sở Vân. Nhưng cũng vào lúc mà thân hình của đường tục vừa vọt lên, thì một luồng kiếm quang lạnh ngắt cũng bắn vút tới tức khắc. Những tiếng loảng xoàng vang lên, thanh quỷ đầu đau của đường tục đã bị băm nát thành nhiều mảnh. Đường tục hồn phiêu phách lạc, tung người lên không cắm đầu chạy trốn. Nhưng sở vân đã tung người lao theo, ra ngoài sáu trượng rồi mới chặn lại, liền nói. Bằng hiểu, đêm tối chẳng mở, người nghỉ người sớm một tí chứ. Rồi một quần sáng lóe lên, một vật tròn tròn bay lên cao hơn 5 trượng, rồi rơi trẻ xuống, nghe cộp một tiếng. Đồng thời một thân hình người cũng ngã phịch xuống theo. Cái thủ cấp vừa rơi xuống ấy, thiếu một vành tài. Khi thượng cờ vừa đứng vững lên, thì cả tam phích lịch đã hồn về chín suối, khiến lão ta rụng rời chân tay. Không kịp và cũng không dám chạy trốn nữa. Lão ta mặt tái sám hoắt. Nhìn cái thủ cấp của đường tục dùng dùng theo lưỡi kiếm của sở vân Đang cắm vào nó Mà càng run bắn cả người lên Khi đó nghe sở vân lạnh lùng nói Họ thượng kia Lúc này chỉ còn xót lại một mình người thôi Sở vân đưa mắt nhìn quanh Biển lửa nơi sân rộng vẫn nguồn ngụt cháy Tiếng kêu thét khủng khiếp đã thừa thất hẳn 15-16 xác người Giải rác quanh mình Máu me thấm đẫm Sở vân hỏi Thượng cờ Lúc nào thì hoàng cực luyện xong. Giọt dự một lúc, thượng cơ nói. Cũng sắp rồi, nhanh thổi. Người không được ta đấy chứ? Sở vân nghi ngờ hỏi lại. Trong lúc mà thượng cơ chưa kịp trả lời, thì có một bóng đen phi thân lại như chớp về phía sau sở vân. Chàng lạnh lùng nói với thượng cơ mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Thượng cơ, đó không phải là đồng bọn của người mà là thuộc hạ của ta đấy. Người mới đến áo đen đã thành màu tím, máu chảy ròng ròng nhỏ giọt trên mặt đất, lạnh lùng vội nói. Thưa mình chủ, sau bây giờ chủ bảo vẫn chưa chịu xuất hiện, gặp trở ngại gì chẳng Nhìn thấy đại mạc đổ thủ toàn thân nhuốm máu, sở vân hoài. Khổ hoàn chủ, người bị thương à? Ờ bẩm không phải, máu của lũ giỏi bọ bách giác bảo bắn vào người của bản tòa đấy thủi. Sở Vân vùng kiếm hất văng cái thủ cấp đi rồi nói: Hoàng cực và Tam Vũ đầu ở trong tòa nhà này? Mấy xác người kia chính là mấy người bạn của bảo chủ cản đường ta đấy mà. Thừa mình chủ địch đồng ta ít, không nên kéo dài thời gian. ở Bổn tòa nghĩ rằng ở có nên vào thẳng trong đó mà xử trí lũ chúng nó ngay không? Sở Vân suy nghĩ một lúc rồi nói: Theo lời vị bằng hữu này. Hoàng cực bảo chủ đang bế mồn luyện công. Tam vũ công tử và những kẻ khác cũng sắp cùng hắn ta xuất hiện rồi. Nên là tại hạ đang chờ chúng ra để mà bắt tất cả lũ. Nhưng không biết lời vị bằng hữu này có thật hay không đây. Khổ Tỷ đưa mắt nhìn ngân đào tàu thượng cờ, lạnh lùng nói. Hêch, hey, Minh Chủ, kệ mẹ nó đi. Đâu cần phải biết thật hay là giả gì chứ. Cứ hỏi thật đến nơi đến trốn thì sẽ rõ cả thổi. Nghe khổ tị nói vậy, thượng cơ run bắn cả người lên. Chưa bao giờ trong đời lão ta nhìn thấy hãi hùng bất lực như lúc này. Chính vì lão ta biết mình không đủ, dù chỉ là một chút hy vọng để mà kháng cự với hai kẻ địch nọ. Lão ta sợ hãi đưa mắt nhìn sở vân, như là chờ đợi phán quyết của một vị quan tòa tối thượng. Sở vân nhìn lại và hiểu tất cả tâm lý của người đang ở vào bước đường cùng. Tâm lý đó đang thể hiện trong đôi mắt cầu khẩn van xin hoảng sợ của thượng cờ. Chàng lắc đầu nói Khổ hoàng chủ Với một người võ công thượng đẳng Mà phải thúc thủ chờ chết trước mắt của đối phương Thì người ấy vì cái gì nào Vì sao nào Ồ Hiện nhiên là vì đối thủ của hắn Võ công còn cao hơn hắn gấp bội phần Nếu mà đánh nữa Thì chỉ bị lăng nhục mà thôi Đúng vậy Hơn nữa người ấy còn có sự bi ai của người chiến sĩ Nỗi khổ tâm của kẻ bất lực Đối với loại người ấy Chúng ta hãy để họ sống Ờ vâng Minh chủ nói rất là đúng <cười> Cái tình yêu hiếu sát của bồn tòa Quá là không sao sửa lại được Là một kẻ đã bồn ba Vinh nhục giang hồ quá hai phần ba đời người Chưa bao giờ thượng cơ Lại cảm thấy xúc động và kính phục đến như vậy Hai mắt của lão đỏ hoe rời lệ Sở vân vừa mới hơi mỉm cười Thì sắc mạch lão đành lại Vì hai cánh cửa của tòa nhà lớn Bỗng bật mở toang ra bốn vị đại hắn cường tráng, cường mãnh bước tới đứng ở hai bên cửa, rồi từ trong nhà ánh đèn đuốc sáng tỏa, chiếu hắt ra. Tiếp đó là những thân hình người tiến ra. Sở Vân khép hờ mì mắt, toàn thân thả lỏng, tra kiếm vào bảo, cố gắng chấn tĩnh tĩnh tình. Nhưng mà mọi sự việc bỗng xuất hiện khiến chàng không sao chấn tĩnh được. Hai trong số bốn người tiến ra cửa là một chàng trai đầu đội mũ lông xanh và một lão nhân trạc độ thất tuần mắt cú, môi diều hâu, cả hai người khí thế thật là bất phàm. Sau lưng họ là một thanh niên tóc dài, dáng vẻ hào kiệt, mặc áo nhỏ sĩ, mặt mũi thật là tuấn tú đẹp đẽ, đội mũ lông màu trắng. đi sát vào người chàng trai nho nhã ấy là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, hai mắt long lanh như là nước hồ thu. Hai người ấy thân cận, dựa sát vào nhau, đúng như là một cặp vợ chồng trẻ. Bốn người kia vừa bước ra tới cửa thì dừng lại. Vừa nhìn thấy họ, Ngân làm tàu thượng cơ vội vàng khoam người hạnh lễ, rất là cung kính. Chàng trai đội mũ lông xanh đưa mắt nhìn quanh một lượt, nhìn thấy những tử thi nằm nguồn ngang ngay trước mặt, thì vẻ mặt lộ vẻ hơi ngạc nhiên, cất giọng sang sang hỏi: Thưa Phó Tông Quản, Bảo chủ đã hết thời kỳ bế quan rồi, trận nghèo báo cáo, kẻ ở bên ngoài đến đây để mà tìm báo thủ, không hay thần thánh nơi nào vậy. Thượng cờ quay lại nhìn Sở Vân với cái nhìn khiến chàng không thể nào quên. Trước mặt lão ngần đào tàu, Sở Vân đứng đó, hai tay siết chặt vào nhau, toàn thân như là rung lên. Đôi mắt tuy là khép hờ, nhưng mà lão vẫn nhìn thấy ánh mắt bị thường, căm phẫn, xót xa, đau khổ, mà lại toát lên vẻ uy hiếp kinh người. Thượng cờ thấy rõ, trong lúc chiến đấu vừa qua, chưa một lần Sở Vân cầu mày trước bất cứ cảnh tượng nào. Vậy mà bốn người kia vừa xuất hiện, thì chàng xúc động mãnh liệt tới trường ấy. Điều đó rất khoát, phải do một nguyên nhân đặc biệt nào đó gây ra. Người trẻ tuổi đội mũ lông xanh như là không nhấn nại nổi nữa, nói tỏ, Phó Tổng Quản, bốn công tử đang hỏi người đấy. Nghe người ấy hỏi lại mà thượng cờ run cả người cứng lưỡi, không nói nên lời. Người đội mũ xanh đưa mắt nhìn sang bên, chiếu thẳng vào sở vần và đại mạc đổ thủ khổ tỵ hừ một tiếng rồi nói, Phó tổng quản, văn phòng hàng ngày của người đi đâu rồi? Tại sao không dám mở miệng? Ai, ai đang đứng bên cạnh người đây? Thượng Cờ thu hết can đảm định cất tiếng trả lời, thì bỗng một âm thanh như là từ địa ngục âm u vang lên, rồi vào tai của người có mặt ở đó. thành Vũ công tử, người còn nhớ ta không? Nghe tiếng nói âm u lạnh lùng sắc lạnh đó, cả bốn người vừa bước ra, dù tràn đầy công lực cũng cảm thấy ớn lạnh xương sống. Người đội mũ lông xanh chấn tĩnh lại nhìn Sở Vân một hồi lâu, rồi hỏi Người, ngươi là ai? hãy hỏi hai kẻ giàn phù sầm phụ đang đứng bên cạnh người ấy. Vừa nghe những lời ấy, người đội mũ lông trắng và thiếu nữ xinh đẹp đứng sát bên ấy, chợt biến sắc mặt, đưa đôi mắt hãy hùng nhìn Sở Vân một lúc lâu. Rồi người đội mũ lông trắng lạnh lùng hỏi Bằng hữu chớ có vội nặng lời, bốn công tử làm sao có thể biết được Cái loại hạ đẳng các người Sở vân cười khẩy một tiếng Đưa mắt ngăn khổ tị Đang nộ khí sung thiên đứng ở bên cạnh lại Từ từ bước lên trước hai bước Hiện ra hết sức là hùng dũng Dưới ánh nắng rực rỡ như là ban ngày Của những ngọn đèn lớn Bỗng nhiên một tiếng kêu thất thanh vang lên trói loại Như là tiếng đàn đức dây Thiếu phụ nọ mặt trắng bạch ra Hai mắt nhìn chằm chằm vào sở vân Thân hình lào đào Người trẻ tuổi đội mũ trắng cũng sững sờ Nhìn Sở Vân và giọng run run lắp bắp. Không, không, không thể như thế được. Người, người đã chết cách đây ba năm trước rồi. Đúng vậy, đã chết từ hơn ba năm trước rồi. Giọng cười lạnh lùng của Sở Vân lại vang lên. Chàng chậm rãi nói. Bạch Vũ công tử thiệu ngọc. Người làm sao có thể quên ta được chứ? Người làm sao có thể quên được? Kẻ bị người giết trà, cướp vợ, rồi giết chết, ném xác xuống biển. Có cái tên lãng tử sở vần. Được phải không? Bạch vũ công tử Thiệu Ngọc run run lầm bầm. Không. Không. Quyết không phải là người. Điều đó làm sao có thể được? Hừ, Thiệu Ngọc. Ngươi là kẻ anh hùng. Một kẻ đại trượng phù. Tìm người đen tối hơn mực. Con người của người còn độc ác hơn loài rắn độc. Người đã giết hại cả một đời của một con người. Lại còn giết cả tính mạng của người ấy nữa. Cái tên Thiệu Ngọc. Có lúc nào mà ta quên được, có lúc nào mà ta quên nghĩ đến nó đâu. Lúc khổ, lúc đau, lúc vui, lúc buồn. Một nguyện vọng là được xả thân báo mối thù này. Trời xanh đã cho ta một cơ hội. Ta phải lấy báo thù để mở phúc đáp. Ta đã cầu trời cho người còn sống mãi đến lúc gặp lại ta. Vào hôm nay, ta đã trở về đây, đã đứng trước mặt người đây. Từng lời từng tiếng của sở vân như là những tiếng sấm nổ vang lên đinh tài nhức óc bạch vũ công tử khiến cho hắn mỗi lúc mặt đáy xanh mặt mày, còn thiếu phụ đứng bên cạnh hắn thì rùn lời bày cố kêu to lên. Vân ca, hãy hãy nghe lời. Sở Vân lạnh nhạt nói với giọng đầu đớn chùa sót. Tiêu Vạn đỉnh, cô có một thân hình kiểu diễm, một khuôn mặt mỹ lệ và những lời nói ngọt ngào, nhưng lại có một trái tim của lại rắn độc. Cô thâm độc, tàn ác, phản trác và xảo quyệt, tàn nhẫn và vô liềm sỉ. Tiêu vận đỉnh, ngươi là kẻ thù giết cha ta, ta phải lấy máu người để rửa hận, phải khiến cho ngươi chết lặng đau đớn, rằn vặt và ẩn hận. Lúc này người vợ cũ của sở vân nước mắt như mưa, khóc run cả thân hình, trông có vẻ thương tâm lắm. Bỗng Thành vũ công tử hư một tiếng nói. Ngươi có lẽ đúng là lãng tử sở vân thật đấy, ngươi vẫn chưa chết à? Sở vân lạnh nhạt nói giọng mỉa mai. Đúng vậy, thật là đáng tiếc là sự việc lại không đúng như là các người muốn. Thanh Vũ công tử nhìn ra xa rồi nói bằng một giọng thâm hiểm. Cái lũ chuột nhất xâm phạm bổn bảo đều do người dẫn đến đây à? đại mạc đồ thù khổ tị bỗng quát to lên. Đập chết mẹ chúng mày bây giờ, ta sẽ diệt hết cái lũ treo đầu dê bán thịt chó chúng mày. Sở vân cười khẩy nói. Thanh Vũ công tử thiệu anh chỉ sợ người không còn ngông cuồng được lâu nữa đâu những ngày này không chỉ do ta dẫn đến mà còn là bộ hạ của ta nữa đấy thành vũ công tử bỗng cười lớn giọng của hắn thầm hiểm đúng là một loại thiêu thân tự tìm chỗ chết sợ vân với chỗ đi sức lực của người mà không biết tự lượng sức mình tìm nơi xó sình nào mà sống qua ngày đoạn tháng cho rồi lại còn muốn đem trứng chọi đá đến bồn bảo để m phục thủ người không biết Là đã là một việc quá là ngu ngốc hay sao? Sở vân cười lên sang sang vẻ khinh bạc nói Các người đã từng nghe tiếng gào thét Vang lên khắp nơi hay chưa? Người đã nhìn thấy xác người nằm kín đất hay chưa? Đã người thấy mùi tử thần hay chưa? Bách giác bảo Chỉ bằng hạt đậu mà dưới mắt người đã thành thành đồng vách sắt Ta thấy chỉ như là bó củi khô Không đủ cho một mùi lửa Thiểu tĩnh định trả lời Thì lão nhân thất tuần đứng bên cạnh đã cười lớn nói. Ồ, oh, đã thế, thì tiểu tử kia, hãy thử xem nào. Sở vân hơi trộn dạ, nói to. Thiệu tính, nhất tiếu đoạt hồn hoàng cực và hoàng vũ công tử, tại sao không có mặt ở đây? Thiệu bình đâu? Thanh vũ công tử thiệu tính lạnh lùng nói. Sớm muộn gì thì người cũng gặp họ thôi. Hiện nay ở đây có thanh bạch nhị vị công tử. Và người chiến hữu vòng niền mà báo đằng Võ công cũng quá đủ Để mạo hóa kiếp người rồi Đại mạc đồ thù khổ tị Giận dữ nói to Cái thằng họ thiệu kia Người có giỏi thì hãy xuống đây Để ta dạy cho người một bài học Thành vũ công tử hơi gật đầu Chẳng nói chẳng rằng Bỗng bậc thèm cách thiểu tính hay bậc Tức là nơi mà sở vân khổ tị Và thượng cơ đang đứng Bỗng vỡ vụn ra tụt xuống phía dưới Còn những tàng đá to bằng đầu người, bắn vào họ như là chảy sập. Vừa thấy dưới đất chân rung lên, sở vân biết ngay là có biến. Chàng bật người lên, đẩy thượng cơ bắn ra xa hơn một trượng, mà thân hình của chàng như là làn khói mỏng. Lách qua những viên đá trút xuống như mưa, để tung người lên trước cửa lớn của tòa lầu. Chỉ thấy thiệu tính khẽ liếc mắt, tức thì từ phía trong cửa lớn, mười mấy đại hán tay cầm câu liên thương dài chừng hơn một trượng. Đồng loạt tấn công vào sở vân, thế mạnh như vũ bão. Đúng lúc ấy, chỉ thấy thân hình sở vân hơi lách tới, tay chụp lấy một ngọn câu liên thường quét ngược lại với một sức mạnh khủng khiếp. Ngay lập tức, hàng loạt tiếng kêu thất thanh, thảm thiết vang lên. Toàn bộ số lực sĩ ấy đã bị hất tung thân hình lên trời, rồi lần lượt sơi phịch xuống trở xuống đất. Bốn đại hắn đứng bên cạnh cánh cửa thét lên một tiếng, vùng đao chém xả vào thân hình như là tia chớp. Nhưng thế đào mới triển khai được quán ngửa, thì bỗng một luồng kình phong lạnh buốt quét ngang ngược họ. Cả bốn người chỉ kịp rú lên một tiếng, miệng đã phun ra một vòi máu tươi, ngã gục xuống đất, chết tức thì. Đại Mạc đồ thủ khổ tị đã tung người đến bên cạnh Sở Vân, nói lớn: "Minh chủ, cái đội chó ma ấy hãy để bổn tòa lo liệu. Minh chủ đừng để cho cặp gian vu xâm phụ kia trốn thoát." Lập tức thân hình Sở Vân vút tới như là luồng điện. Trường của chàng tung ra như là thiên la địa võng, chớp xuống đôi trai gái nhơ bẩn đang đứng sát nhau đấy. Trường phòng hùng hậu mãnh liệt rằng kín mọi nơi, không chừa cho đối phương một kẻ hở nào để mà thoát thân. Bạch Vũ công tử Thiệu Ngọc giật bắn mình, nhìn thấy trường cổ sở vân. Hắn biết với tất cả sở học của mình, hắn không sao có thể đường cự nổi. Nhưng vốn là một cao thủ nhất liều, lại thâm hiểm gian trá. Thiệu Ngọc thét lên một tiếng, hai chân một trụ một truyền. Người nghiêng xéo sát đất, song trường như là hai kích lưỡi, bật lùi sau hai bước, rồi lướt tới, tung ra liên tiếp 10 trường, 12 cước. Sở vân hư một tiếng, lạnh lùng nhằm 12 huyệt đạo trên người của Tiêu Ngọc đánh tới, đồng thời tài trường chụp xuống đầu của Tiêu Vạn Đình. Tiêu Ngọc mặt mày tái xám gầm lên một tiếng, liều lĩnh tung ra song trường với toàn bộ sức mạnh vào ngực của sở vân, đồng thời liên hoàn cước phóng vào đan điện của chàng, chiêu thức cực kỳ độc hiểm. Sở vân khẽ thét lên một tiếng, không thèm né tránh. Song trường một công một chắn, còn song cước công vào tiêu vạn đình, đang tìm đường tháo chạy. Bộp bộp mấy tiếng vang lên, hai địch thủ đối trường vang lên mấy tiếng nghe giận gáy. Thiệu Ngọc bị bắn lùi ra sau hơn sáu thước, tay chân như là muốn gãy lìa, đau buốt vô cùng. Còn tiêu vạn đình nhờ nhanh chân chạy trước, nên chỉ bị một đá văng xa nửa trượng, té lăn xuống đất. Thiệu Ngọc kinh hoàng chạy vội ra sau. Tay phải luôn vào trong bọc, rồi đồn ngột tung về phía sở vân một nắm kinh khí ba cạnh sắc bén vô cùng, như là mưa rào dậy đặc cả một trượng vuông bao phủ sở vân. Vì quá gần mà Thiệu Ngọc xuất thủ lại cực kỳ lợi hại, nên sở vân không kịp né tránh. Chàng chỉ đành thét lên một tiếng, hai tay vung ra một đạo cuồng phong mạnh như là sóng biển. Còn thân hình của chàng thì như là một tờ giấy mỏng, chập trần bay xuyên qua lớp ám khí ba cạnh vô cùng sắc bén của Bạch Vũ Công Tử. Tranh thủ thời cơ ấy, Thiệu Ngọc thộp lấy tay của Tiêu Vận Đình, kéo chạy toát vào một cánh cửa bên cạnh hành lang, leo lên cầu thang chạy đi. Nhưng Sở Vân đã như là một mũi tên lao tới, và chỉ trong chớp mắt, chàng đã chắn ngay trước mặt của họ. Bạch Vũ công tử Thiệu Ngọc thất sắc, vội thuận tay chụp lấy tấm thảm giao hồ trải ở trên cầu thang, vận hết sức công lực giận mạnh. Sở Vân vừa đặt chân xuống cầu thang thì tấm thảm đã cuộn lại, Sở vân nhìn thấy rõ bốn sợi dây màu trắng ở bốn góc rung lên. Tiếp đó nghe tiếng những bánh xe cửa rung truyền, phát lên những tiếng kêu kít kít. Tấm giao hổ cuốn lấy thân người của chàng như là một tấm lưới. Lập tức, hai tay sở vân vỗ xuống mặt hàm hai trường cực mạnh. Thân hình sở vân bắn vọt lên cao, bật về phía sau. Song trường của chàng vẽ lên một đường vòng cùng, lập tức những tiếng phượt phượt vang lên. Bốn sợi dây màu trắng ấy đã bị bứt đứt ngay lập tức. Cùng thời gian ấy, Bạch Vũ Công Tử Thiệu Ngọc và Tiêu Vận Đình đã chạy tót lên lầu, biến đi. Sở Vân cười khẩy một tiếng, ngoái đầu nhìn lại, thì thấy đại Mạc đổ thủ khổ tỵ và Thanh Vũ Công Tử Thiệu tĩnh mà báo đẳng Võ Công đang xoắn lấy nhau ác đấu. Ba người Võ Công đều cao tuyệt, nhưng nếu so với khổ tỵ, thì hai đối thủ kia không thể nào so bị được khi mà lấy một trội một. Nhưng hai người ấy liên thủ lại, sức mạnh tăng lên gấp bội. Do vậy dù không thể nào thủ thắng được Nhưng họ cũng trong nhất thời Chưa bị khổ tỵ hạ ngay được Sở vân cười nhạt nói Khổ hoàn chủ Xin hãy cố gắng một chút Tay hạ lên lầu đây Khổ tị cười một tiếng như là sấm Mãnh liệt tung ra 10 trường liên tiếp Hai chân lại thi triển liên hoàn cước như bay Vừa tấn công vừa nói Xin minh chủ cứ tùy tiện Lúc cần xin minh chủ Hãy để cho bổn tọa dùng hỏa long đạn Chiều đãi bọn chúng Sở vân cười sang sảng dạo bước lên lầu. Chiếc cầu thang dẫn lên lầu trên được kiến trúc rất là tinh xảo, dùng toàn bằng gỗ hồng đàn để mà chế tạo. Hai bên đầu có lan can hoa văn rất là đẹp. Mỗi một bậc thang đầu có nẹp sắt mạ vàng óng ánh, khiến cho chiếc cầu thang trông vừa đài cát vừa rực rỡ. Từ dưới nhìn lên, dọc theo cầu thang do ánh vàng phản chiếu dưới đèn lóe lên sáng loáng, khiến cho có cảm giác chiếc cầu thang vừa dài vừa bí ẩn. Sở Vân bước đến đầu cầu thang thì dừng lại, thân hình bỗng hơi nghiêng cong lại rồi bật thẳng lên. Đã thấy cả thân người chàng vọt lên cao hơn 6 trượng, rốt lại lăng không bắn tiếp qua một đoạn nữa rồi đáp xuống một bàn công lớn. Trước ban công ấy như là một gian phòng lớn, có bảy biện bàn ghế, có chèo trành, hai bên là những gian buồng. Nhưng lúc ấy không gian hoàn toàn vắng lặng, không một tiếng động, chẳng một bóng người. Trên đỉnh gian phòng là một bức tượng Phật vừa ngồi vừa nằm, tư thế rất là uy phòng, nhưng miệng Phật lại há lớn, trông rất là lạ lùng. Sở vân chầm ngâm trong dây lát, rồi cười khẩy một tiếng, lùi lại hai bước. Song trường vẽ lên một vòng, đẩy mạnh tới. Lập tức hai luồng kinh lực như lời chảy ráng đập thẳng vào pho tượng phần màu vàng kia. Lập tức, một loạt tiếng ầm ầm vang lên liên tục. pho tượng vàng bị phá tàn, nát vụn, gạch đá vùi vữa rào rào bắn ra tứ phía. Rồi từ vị trí pho tượng bị đập vỡ, những thằng đá to tướng ào ảo rơi xuống. Tiếp đó là vùi bột đổ ập xuống, mù mịt trắng, không trông thấy gì. Sở vân vẫn cất tiếng cười lạnh lùng, rồi thân hình như là một chiếc lá lướt qua đống vùi bột ấy. Nhưng cùng lúc đó, từ miệng Phật bỗng có một ngọn lửa màu xanh bắn ra. Ngọn lửa màu xanh bỗng bùng toa lên như là một tấm lưới. Mùi vị cay nồng rất là khó ngửi. Sở vân trột dạ. chẳng biết, Đây là ngọn lửa lân tình cực độc, nếu chúng phải sẽ bị phỏng nặng và chất độc của lân tình sẽ hành hạ vết thương cho đến tan xương tùy. Chàng thét lên một tiếng, hai mắt nhắm lại, thân hình dừng lại trên không đợi cho những luồng lửa xanh nọ bùng lên một lúc cho đến khi tắt hẳn đi. Đến lúc đó thân hình chàng bắn vọt lên tận đỉnh của trần gian xanh rồi lướt đến cuối dãy hành lang nọ. Sở vân đáp xuống từ từ, mở to đôi mắt đưa tay sờ lên vầng thái dương vàng rực, thều ở trên trước ngực, phủi sạch bụi đất, rồi quan sát những gian phòng ở hai bên hành lang. chàng thấy tất cả cửa gian phòng đều đóng kín, không biết bên trong những gian phòng ấy có chứa đựng những âm mưu gì khác nữa. Sở Vân nghĩ, không biết tại sao khi nãy mình không dùng thần kiếm để mà giết chết cặp gian phù dâm phụ ấy đi. Nếu mà để cho chúng nó trốn thoát, thì mối thù của mình đến bao giờ mới trả được. Nhưng như thế cũng được, nếu như mà cho chúng nó được chết ngay đi, thì như thế chúng nó được hưởng sự ưu đãi quá lớn, quá là sung sướng ngử. Không, ta không thể để cho chúng nó thoát được cảnh đau khổ, khiếp sợ, dằn vặt, nơm nớp lo sợ. Ta phải để cho chúng nó phải chết một cách từ từ trong sự kinh hoàng và đau khổ. Ta phải dằn vặt cho chúng nó phát điền lên mới được. Sở vân tiến đến gian phòng đầu tiên phía bên tay phải. Rồi tung chân đá bay cửa phòng vào phía trong, còn thân hình của chàng lại lách qua một bên vách tường. Cánh cửa phòng vừa bị đá bay đi, thì liền đó có tiếng gió rít nghe giận cả óc, rồi những lưỡi đào thép từ trên chém xả xuống ngay chính giữa cửa buồng. Sở vân chờ cho một lúc những lưỡi thép đào đọa chém hết xuống, rồi mới bước đến chính giữa cửa, quan sát bên trong phòng. Thì thấy gian phòng trống trơn, không một bóng người. Thế là dùng đúng một phương pháp như vậy, sở vân thăm dò được 7-8 gian phòng. Sự khác nhau của mỗi gian phòng chỉ là những thứ vũ khí bí mật không cùng một chủng loại mà thôi. Sở vân lấy làm lạ, suy nghĩ. Căn nhà này đúng là tiểu hoa phòng, kiến trúc thật là rộng lớn, hùng vĩ. Mà sao chẳng có một bóng người, gian phòng nào cũng chẳng có người ở. Hay là còn có một con đường bí mật nào để mà ra vào tòa nhà này. Nếu đúng vậy, Thì chỉ một mình ta đuổi theo cặp giàn phù dầm phụ ấy, e rằng không hay ho trò lắm. Bỗng từ dưới lầu vang lên tiếng thét kinh ngạc, lại có tiếng kêu thất thanh nữa. Sở vân nhìn quanh, rồi bỗng nhiên tung người đáp xuống tầng dưới. Nơi ấy trận đấu đang hồi ác liệt nhất, hơn nữa số người tham gia chiến đấu đã tăng lên không ít. Ngoài ba người khổ tị, thiệu tĩnh, đang võ công, lúc này sát quân tử Thịnh Dương, khoái đao tàm làng Lý Khải. Đang cùng 7-8 hán tử trung niên sử dụng trường kiếm ác chiến bất phần thắng bại. Sở vân lập tức nhận 7 người ấy, chính là thất kiếm lạc tuyết. Thịnh Dương và Lý Khải rõ ràng đã trải qua những cuộc ác đấu trước đó, cho nên toàn thân nhuốm máu, đã trúng nhiều vết thương. Nhưng mà hình như họ không cảm thấy, mà vẫn chiến đấu cực kỳ mãnh liệt. Tuy hai chàng trai trẻ ấy võ công rất cao, rất là dũng cảm, nhưng lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Nên giao đấu với thất kiếm lạc tuyết dày dặn kinh nghiệm trận mạc, lại kinh qua khổ luyện trận thế. Dù từ người võ công không bằng hai người nọ, nhưng nhờ liên thủ nên dần dần chiếm được thượng phòng. Sở vân thét lên một tiếng, bay người vào vùng trường chặn đứng thất kiếm lạc tuyết lại. Trường phong của chàng như là một trận cuồng phong ập tới giữa làn kiếm dày đặc của thái kiếm lạc tuyết. Thế là như có một bàn tay vô hình chụp vào bảy thanh trường kiếm, lắc mạnh. Những thanh trường kiếm đập vào nhau nghe chát chúa, lửa bắn tung tóe rồi tắt lịm Không một tiếng kêu, một trong thất kiếm thân hình bị xẻ làm đùi, gục trên vũng máu, ruột gan sổ ra tung tóe Sáu người còn lại xứng người trong giây lát, rồi lại thét lên khởi thế triển khai trận thức. Nhưng một luồng trường phòng đã cuộn tới, những đường kiếm lại rối loạn, hai chiếc đầu bắn tung lên. Sở vân lạnh lùng quát lớn, giết sạch lũ này đi! sát quân tử thịnh dương vào khoái đào tam lang lý khải tinh thần lập tức phấn chấn trở lại chiêu thức bỗng trở nên cực kỳ uy mãnh cực kỳ lợi hại hai người như là hai con hổ đói lao vào bầy sói đại mạc đồ thủ khổ tỵ nhìn thấy hai đại hộ vệ đắc thủ thì cũng vô cùng phấn chấn ông quát lên một tiếng tung ra những trường vô cùng hùng mãnh vào hai đối thủ nọ rồi nói cái đồ không thấy quan tài không biết sợ lão phu không xé xác hai người ra làm tám mảnh thì Lão Phu không thèm mang hộ khố nữa. Lời chưa dứt thì ông ta đã tung người đến quận mạnh vào thanh vũ công tử mười trưởng như là xét đánh. Đồng thời tung tám ngọn cước liên hoàn vào giữa ngực của ma báo đẳng võ công rồi lập tức xoay người. Bỗng một luồng sáng bạc như là hình con rắn bỗng chập trần ẩn hiện. Đã bao năm nay khổ tị chưa dùng đến binh khí. Này Ngân tiểu Hoàng bỗng triển khai vô cùng mạnh mẽ lại vô cùng ác hiểm. Chỉ nghe tiếng gió dĩ lên vun vút, ánh bạc lóe lên sáng lóa, kinh khí vô cùng dũng mãnh. Đại bát hồn của khổ tị như là thiên la địa võng bao phủ lấy hay địch thủ trong tử khí. Thanh vũ công tử thiệu tính sang mặt tái đi, cố liều mạng vùng binh khí, vận hết nội lực, phản công lại. Còn mà báo đằng võ công thì rút trong tay áo ra một cặp đoạn trượng, gầm lên múa tít lan xả vào đối thủ. Khố tị hai chân tấn vững như là núi, hai tay huy động ngân tiều hoàng mạnh như là vũ bão. Từng chiều nối tiếp từng chiều, theo thức liên hoàn xuất thức, liên tu bất tận, uy hiếp hai đối phương. Chồng chớp mắt đã đánh bật kẻ địch bắn đi năm sáu thước. Bỗng nhiên một tiếng hú chói tai từ phía ngoài tòa nhà vang lên, kéo dài không dứt. Sở vân trộn dạ, vì đó là âm thanh của quỷ khốc thị, một loại cấp cứu của Kim Điêu Minh. Chàng vội trầm giọng nói. Khố hoàn chủ, chỉ huy hai hộ vệ đối phó với lũ ấy, tài hạ phải đi xem xét lại tình hình bên ngoài. Khố tỷ vừa đánh vừa nói lớn, "Ở minh chủ không được tha cho bất cứ kẻ nào đâu. Sở vân nói to, yên tâm đi, rồi thân hình của chàng đã bắn lên, bay vút ra ngoài mất dạng. Lúc đó khắp nơi lửa cháy rực trời, trong ánh lửa những bóng người di động loang loáng, tiếng kêu thét vang lên dậy đất. Thân hình sở vân như là cánh đại bàng bay vút qua những ngọn lửa, đắp xuống phía trước bức tường thấp màu trắng, lúc này đã nhuộm thấm máu đào, tử thi nằm giải rác khắp chân tường. Ngay cổng có năm sáu đại hán đang ác đấu dữ dội với hai người áo đen ngược thêu mặt trời vàng. Dưới ánh lửa, nét mặt của các đấu thủ đều bừng bừng sát khí. Sở vân thép to một tiếng, tung người đến, xông vào vùng trường như là xếp, đánh bay ba tên đại hán tung lên cao hàng trượng văng ra xa. Hai đại hắn kia còn đang sững sờ thì đã bị hai người áo đèn giết chết trong nháy mắt. Hai đệ tử Kim Minh Điều Nọ vội vàng khom người thi lễ nói. Khai bẩm Minh Chủ Bên Bách Giác Bảo bỗng có cao thủ xuất hiện ngăn cản lực lượng của Bành Đường Chủ tấn công vào chính môn. Hiện nay Bành Đường Chủ đang liều chết kháng cự. Chúng đệ tử được Phó Minh Chủ điều đến phía trái Bách Giác Bảo đã bị chúng ta phá vỡ, hỗn chiến với phe địch. Sở Vân trầm giọng hỏi Bên ta thương vong ra sao? Bẩm, mười mấy đệ tử do Phó Minh Chủ xoáy lính đã có một nửa thương vong. Phe địch bị tổn thất gấp mười lần chúng ta. Được rồi, hai người đột nhập vào phía trong, dùng hoa long đạn hủy diện nhà cửa kho tàng của bọn chúng. Nhưng mà phải hết sức là cẩn thận, tránh chính diện đối địch với chúng. Thực hiện ngay đi. Sở Vân nhìn theo hai tên thù hạ của mình lao đi cho đến khi khuất bóng mới đảo mắt nhìn quanh. Rồi lúc đó mới tù mình lao đi Xông vào giữa những bóng người đang hỗn chiến Đáp xuống Đôi mắt lóe lên sát khí Nơi đây chính là trận đấu giữa lực lượng của Kim Điều Minh Do Lang tiêu đường chủ Bành Mã Chảo Hoàn chủ Kim Phát Khách tất lực chỉ huy Và thuộc hạ của Chảo Hoàn Là Lương Hữu Quân Tiêu Định Với lực lượng của Bách Giác Bảo Lúc ấy của ngưng Bành Mã Đang cố sức để mà giao đấu với một lão nhân Trạc độ thất tuần Mày dầu như cước và một trung niên hán tử dâu ria xồm xoàm, mặt mày hung dữ. Ba người đang đem hết bình sinh tuyệt học ra để mà tử chiến. Đoàn đoàn thế thế vô cùng hiểm ác, vô cùng mãnh liệt. Kim Phát Khách tất lực đang muốn tít thanh sư đầu đầu, bay lên như lời chớp giữa hai đối thủ mập lồn, đầu chọc lóc. Kim Phát Khách đã có phần kiệt sức. Phía kia lương hiệu quân và tiêu định đang chỉ huy hơn 20 thuộc hạ của Kim Điêu Minh. Quyết tử chiến cùng với một quân tử mặt đẹp như ngọc, đầu đội mũ lông màu đỏ, chỉ huy gần 100 hán tử lực lưỡng của Bách Giác Bảo. Trận thế đang nghiêng về phía lực lượng của đối phương. Nhìn toàn cục nơi này, lực lượng của Kim Điều Minh đang gặp phải lực lượng chủ lực của Bách Giác Bảo. Sở vân lập tức nhận ra ngay, lão nhân trao độ thất tuần đang tử chiến cùng với bành đường Chủ, chính là nhất tiếu đoạt hồn hoàng cực, bảo chủ của Bách Giác Bảo. Và chàng trai đội mũ lồng màu đỏ kia Chính là kẻ đứng đầu trong tam vũ công tử Tên là Hồng Vũ Thiệu Bình Sở vân lạnh lùng từ từ bước vào vòng chiến Hai tay vùng ra Lập tức có hai vị đại hán thét lên thảm thiết Thân hình đã bị bắn ra xa Bốn năm trượng chết ngay tức khắc Nghe tiếng kêu thảm thiết ấy Hoàng cực vội quay đầu lại nhìn Thì không khỏi giận mình Bật lùi ra sau một bước Dưới ánh lửa bập bùng Sắc mặt của sở vân càng thêm lạnh lùng mà khủng bố, uy mãnh mở đau khổ, khiến ai trông thấy cũng phải giận gáy. Khuôn mặt của sở vân thì hoàng cực đã từng thấy và cũng đã quyền đi. Giờ đây gặp lại khiến cho lão ta cảm thấy lạnh gáy. Sở vân cất giọng âm u nói. Hoàng cực, ba năm qua, ngươi không sao chứ? Lần này gặp lại ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Hít một hơi dài chân khí. Hoàng cực bỗng thốt lên ngạc nhiên Người chính là lãng tử sở vân đấy ư Lúc này trong trường đấu lực lượng Của Kim Điều Minh phấn chấn hẳn lên Vì họ tin tưởng hoàn toàn rằng Mình chủ đã tới Thì tức khắc cuộc chiến sẽ xoay chuyển Quá lợi cho họ Sở vân chậm rãi trả lời Hoàng cực Giọng lạnh như băng Đúng vậy Lẽ nào người lại không còn nhớ nổi ta ư Hoàng cực miễn cưỡng đáp giọng Cũng rất là nặng nề Nếu vậy, việc xuất lĩnh thuộc hạ xâm nhập vào bồn bảo là kiệt tác của người. Đúng vậy, đó mới chỉ là mở mạng mà thôi. Sợ vân, mạng người to thật đấy. Ta cũng nghĩ như vậy đấy. Hoàng cực, người cho rằng ta đã vùi xác trong lòng biển rồi chứ gì. Thuộc hạ của người lúc ấy, quả là hết sức cố gắng, đã hạ gục ta và đều cho rằng ta đã chết. Bản thân ta cũng chẳng thèm sống nữa. <cười> Nhưng mà họ hoàng kia Trời cao có mắt Thì không bảo hộ cho lũ gian ác vô liêm sỉ như là các người đâu Trời bắt các người phải trả nợ Phải đền tội Bởi bàn tay của chính kẻ đã bị người hãm hại Nghe sở vân nói mà hoàng cực cảm thấy ớn lạnh Bất giác lùi lại phía sau một bước Buột miệng hỏi sở vân Sở vân Quả là người muốn báo thủ Không lúc nào mà ta không nghĩ đến điều đấy Nghe Sở Vân nói đến câu đấy, nhất tiếu đoạt hồn tự nhủ. Lãng tử Sở Vân xuất hiện một cách thật là ghê gớm, đầy khí thế khủng bố, đầy uy lực. Trước kia nghe nói võ công của hắn cũng không soàng, nhưng mà không phải là ghê gớm lắm. Nhưng không hiểu, trong ba năm ấy hắn được kỳ duyên nào không, võ công lại tăng tiến nhiều không. Nhưng mà lực lượng mà hắn đem đến đây hôm nay, kẻ nào võ công cũng thật là chắc tuyệt, hung dữ vô cùng. Bọn họ như thế nào mà phục tùng hắn? Điều đó chứng tỏ, Võ công của hắn đặc biệt tăng tiến. Kiểu này tình thế đêm nay có vẻ bất lợi cho Bách Giác Bảo. Không hiểu bằng linh khí mà mình bế quan khổ luyện có thể khắc chế nổi hắn hay không. Sở Vân đột nhiên cười to phá vỡ sự suy nghĩ của Hoàng Cực. Hoàng Cực, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Thời gian đã quá đủ rồi đấy. Hoàng Cực ngầm vận chân khí, cố làm ra vẻ tự nhiên nói. Sở Vân! Nếu như mà hôm nay người không thành công, thì người còn dám trở lại nữa hay không? Sở vân cười khẩy một tiếng nói. Đêm nay nếu như mà không săn bằng bách giác bảo, không giết sạch cái lũ người các người, ta và thuộc hạ sẽ không bao giờ ra đi. Bỗng nhiên nhất tiếu đoạt hồn hoàng cực cất tiếng cười. Tuy là tiếng cười, nhưng mà tiếng cười của hắn nghe vô cùng lạnh lẽo và tàn ác. Sở vân đã từng biết thói quen của hoàng cực, Thế mà cứ mỗi lần thấy hắn ta cất tiếng cười đồn ngột là hắn chuẩn bị thi chiến độc thủ cho đến khi mà giết chết đối thủ mới thôi. Sở Vân cũng cất tiếng cười lạnh lùng, vẻ như là không thèm đí đến thái độ khác lạ của Hoàng Cực. Bỗng nhiên Hoàng Cực như người, lướt tới ba bước, vùng trường đánh tới, trường phong cuồn cuộn như là sóng giữ. Sở Vân nhún chân xuất thế, chớp mắt đã xuất ra 29 trường, rồi lại nghiêng mình người, đánh 18 trường nữa. Hoàng cực gầm lên một tiếng, lùi lại ba bước, rồi lập tức tiến lên ba bước, trường cước tung ra như là lớp lớp sóng trào. Chợp mắt đã phản công 12 chiều cực kỳ hiểm ác. Bỗng sở vân cười một chàng dài, thân hình bốc hẳn lên cao, mũi chân điểm thẳng vào mắt của đối thủ. Thân người gặp lại, trúc xuống thiên linh cái của đối phương. Chợp mắt đã triển khai một hơi 21 trường, khiến cho Hoàng cực không ngừng thốt lên, kêu hoảng hốt, liên tiếp thối lùi hơn 8 thước. Sở Vân bám sát lễ hoàng cực, lạnh lùng nói: "Không ngờ, kẻ đã sớm hưởng danh, nhất tiếu đoạt hồn, mà lại kém cỏi như thế ư?" Lời chàng vừa dứt, thì trường phong đã như là những trận cuồng phong gầm rít, quật hẳn vào người của đối phương, khí thế kinh thiên động địa. Nhất Tiếu Đoạt Hồn tập trung toàn bộ khí lực và tinh túy võ học tích lũy hơn 10 năm, dồn lên chiêu thế phản đòn này. Thế là hai thân hình của hai đối thủ như là hai đạo tinh quang lau thẳng vào nhau rồi chớp mắt rời xa nhau. Những người đứng ở ngây nhìn trận đấu, không ai kịp thấy họ đã trao đổi với nhau những chiêu thức gì. Lúc ấy Lăng Tiêu Đường chủ Bành Mã cũng không kiên nhẫn được nữa, quát lên một tiếng, dùng thế Di Sơn Bạt Đỉnh tấn công vào đối thủ Dầu Diệp Sồn Sam nọ. Người ấy là một nhân vật quái kiệt danh chấn võ lâm, có tên gọi là Đảm Sơn Bá Chủ, chữ áp đường. Đàm Sưn bá chủ và Nhất Tiếu đoạt hồn vốn là một đôi bạn thầm giao. Bào hùng trước đây, hắn đến bách giác bảo thăm Hoàng Cực nhân, vì Hoàng Cực bế quan luyện công nên là lão tà ở lại đợi. Nào ngờ lại có mặt tham gia cuộc chiến đêm này. Nhưng mà trước sự cuồng nộ của Bành Mã, chữ áp đường không sao kháng cự nổi, mồ hôi vã ra như tắm, thoái lui liên tục, tay chân luống cuống, tránh đỡ mỗi lúc một chậm chạp hơn. Bỗng của ngưng bạch mã gầm lên một tiếng, tung ra một trưởng mạnh tựa như là dông báo, quất ngã trong chớp mắt năm tên đại hán thuộc hạ của Bách Giác Bảo, đang vây công tiểu định và lương hiệu quân. Nhìn thấy thảm trạng đó, không khỏi e thẹn trước uy vũ của đối phương. Chữ ấp đường như là điên lên, gầm lên một tiếng thật là to, vận dụng tuyệt kỹ chấn sơn thủ, xuất trưởng với toàn bộ công lực bình sinh. Bạch mã cười gần một tiếng, tung liền bốn trưởng ra ngành đón, tiếng nổ vang trời, cát bay mù mịt, bành mã hơi lắc lư thân mình, rồi lập tức xông vào tấn công tiếp. còn chữ áp đường bị trường lực của đối phương đẩy lùi năm bước, mắt hoa tai ù, khí huyết đảo lộn. hắn chưa kịp chấn định, thì bị một đạo kình lực hùng hậu của đối thủ đã công tới. trong trường hợp này, không còn cách khác để mờ kìm né tránh. chữ áp đường đành nhắm mắt liều mạng, vùng hai trường lên nghinh đoán trực tiếp trưởng của đối phương. Ầm một tiếng vang lên dữ dội, chữ áp đường hự một tiếng, từ miệng một vòi máu tươi phun ra mấy thước, thân hình to lớn bị hất bắn ra hàng chượng, lăn trên mặt đất, máu me đầm đìa, nằm im bất động. Quân ưng bánh mã cất tiếng cười một tràng dài, rồi tu người vào Hồng Vũ công tử Thiệu Bình đang kịch chiến cùng với Lương Hiệu Quân và Tiêu Định. Lúc ấy hai vị trong bát đại phủ này đang mệt mỏi vô cùng, trước tình thuế nghi ngập, trước sức tấn công của một cao thủ chắc tuyệt giang hồ là Hồng Vũ công tử Thiệu Bình và hàng trăm bảo thủ tuyển chọn của Bách Giác Bảo, trong đó có ba đệ tử của hai vị đầu trọc béo lùn nọ có biệt hiệu là Nại Hà Tam Độc, còn hai vị này là thân hữu của Bách Giác Bảo hàng chục năm nay trú tại Nại Hà Sơn có ngoại hiệu là Dương Quái và Âm Tuyệt. Thì ra trong thời gian Hoàng Cực bế môn luyện công, lão tào có linh cảm lực lượng của Tam Phích Lịch thập Tam Mảnh không đủ mạnh để bảo vệ Bách Giác Bảo. Nơi được coi là Long Đàm Hổ Huyệt của Giang Hổ. Luyện công xong, lão ta nhận thấy để đề, đề phòng lai giả bất thiện, thiên giả bất lai. Ngoài việc giao cho Thanh Vũ, Bạch Vũ Công Tử bảo vệ bảo, lão tự mình cùng với Hồng Vũ có thể theo một địa đạo đi đến sau bảo, rồi tới nơi Nại Hà Sơn để mời Dương Quái và Âm Tuyệt đến để góp sức. Rồi lão ta lại theo con đường khác về đến mảnh sân lớn có bức tường trong bao bọc trong bào, Thì gặp phải cuộc bình đào do những người mặc áo đen có theo mặt trời vàng trên ngực đột nhập vào bảo gây nền. Lại nói trong trường đấu, lúc này cua ngưng bành mã tung người tấn công hồng vũ công tử Thiệu Bình với khí thế vô cùng mãnh liệt. Thiệu Bình hú lên một tiếng, lướt người tới, tứ chi xuất thế, động tác tinh xào, phản công tức khắc. Bành mã cười to như sấm, cả thân hình như là một mũi tên bắn đi theo song trường quân quân tấn công vào đối phương. Trường ảnh như là một tấm lưới tử khí úp xuống Hồng Vũ Thiệu Bình. Hồng Vũ công tử kinh hãi, đầy liều song trường tới trước rồi tung người lăn ra ngoài cả trường. Hắn để lại 5 tên thù hạ bị trường phong của bành mã quật cho xương thịt tàn nát, thân hình bắn văng đi tứ phía. Nại hà tam độc nhìn thấy Hồng Vũ công tử bị đánh bật ra cả trường thì đồng thét lên một tiếng. Ba người, ba phương vị Múa tít một loại binh khí quái dị trông như là con rắn uốn mình. Thâm hiểm lao vào tấn công các đại huyệt của bành mã. Qua ngưng bành mã thét lên một tiếng phẫn nộ, lấy chân trái làm trụ, thân hình quay tít như là con vụ. Hai tay nhanh như là chớp, vung ra chụp vào cổ tay của ba đối thủ. Bỗng một tiếng quát vang lên như sấm. Hai luồng sáng xanh của hai lưỡi cử phủ mang theo tất cả sự phẫn nộ quét tới sau lưng của nại hạ tam độc đang tháo lui định trốn chạy trước thế công của Bành Mã. Người sử dụng đôi búa màu xanh đó chính là Lương Hựu Quân. Bành Mã nhìn thấy tình huống ấy thì lập tức tung người lên, hai chân như là hai ngoản chùy thủ liên tiếp tung vào đối thủ những nguồn cước mạnh như là trời giáng. Thế là trước sức tấn công như là vũ bão từ hai phía của địch thủ, Lại Hà tạm độc hồn siêu phách tán, vội tìm cách liều mình thoát thân. Nhưng ý đồ ấy của chúng đã làm cho cục diện đấu trường trở nên mất tính đối kháng và kết quả đã hiện ra tức khắc. Soạt một tiếng, một mảnh thịt lớn trên lưng của lão đại của Nại Hà Tam Độc đã bị lưới búa của Lương hiệu Quân chém bay. Cùng lúc mà lão Tam đã bị Bành Mã giáng cho một trường, thân hình quay tít ba vòng, ngã gục xuống đất. Bành Mã và Lương hiệu Quân đồng thét lên một tiếng, phóng vụt đến đuổi theo lão nhị của Nại Hà Tam Độc đang vong mình trốn chạy ra ngoài xa hai trường. Nhưng không còn chạy thoát được số mệnh. Hồng vũ công tử vừa mới ngẩng đầu lên Thì đã nhìn thấy nại hạ tam độc Đã bị tiêu diệt gần như là cùng một lúc Còn đang xứng sở Thì tiêu định đã thét lên một tiếng Vung song trường Chém xuống như là lưỡi tầm xét của thiên lôi Hồng vũ công tử kinh hoàng Toàn thân ớn lạnh Vội vàng nhảy sang một bên để né tránh Thì đã nghe tiếng cười lạnh lùng Của bành mã cất lên bên cạnh Lúc này cục diện trận đấu đã hoàn toàn thay đổi. Lực lượng của Kim Điều Minh đã nắm lấy tiền cờ, chủ động điều khiển trận đấu, đưa đối phương dần dần bước vào tử địa. Đằng kia sở vân huy động đôi tay mãnh liệt, phát huy thế công, từng lớp từng lớp sóng trường ào ạt tung ra. Đôi chân tung ra những ngọn cước như là cuồng phòng báo tố, công kích vị bách giác bảo giành chấn giang hồ, nhất tiếu đoạt hồn hoàng cực. Chàng đã khiến cho lão ta mồ hôi vã ra như tắm, hơi thở hồn hền. Tay chân luống cuống, đỡ trước đón sau, liên tiếp bị sở vân đẩy lùi về phía sau. Nhìn cuộc thế, có thể thấy hoàng cực đã không thể duy trì nổi 10 chiều nữa. Điều đó, cả hai đối thủ đều nhìn thấy rõ ràng. Lúc này, kim phát khách tất lực một mình tả sung hữu đột với giường quái âm tuyệt. Mặc dù võ công của tất lực chắc tuyệt thâm hậu khôn lường, nhưng trước hai cao thủ lừng lẫy giang hồ, thủ đoạn tàn bạo ấy, tất lực tự hiểu. Khó bè mà thủ thắng. Nhưng mà dương quái âm tuyệt muốn kết thúc nhanh trận đấu quyết không phải là dễ dàng. Đột nhiên âm âm mấy tiếng vang lên cát đá bay mù mịt sau lần đấu nội lực của hai cao thủ ấy. Trong chớp mắt hai cao thủ đã trao đổi với nhau hơn 20 trường rồi phân khai. Nhất tiếu đoạt hồn hoàng cực bật lùi vào sau 9 bước. Mỗi một bước lùi bàn chân của lão tà dẫm sâu xuống đất sâu hơn 4 tấc. Sắc mặt đỏ hồng của lão đã sám tái lại, hơi thở rồn rập, máu huyết đảo lộn, mê hoàng tâm thần. Sở vân đã ép hoàng cực, buộc phải trực tiếp đấu chọi công lực với chàng. Khuôn mặt nghiêm lại, mùi mím chặt, thân hình lắc lư, nhưng lại lập tức chấn định trở lại. Chàng cất bước hùng dũng, từ từ tiến về phía địch thủ. Nhất tiếu đoạt hồn hai mắt mở to nhìn sở vân, mờ trong lòng run sợ. Lão ta không thể ngờ được công lực của chàng tăng tiến đến nhường ấy. Và lại càng khiếp sợ trước ý chí phục thù của Sở Vân. Sở Vân vẫn từng bước nặng nề tiến tới. Sắc mặt của nhất tiếu đoạt hồn bỗng nhiên biến thành trắng bạch như là một cái xác chết. tia mắt của lão ta không còn gì động nữa. Sở Vân trột dạ. trang biết đối phương chuẩn bị thi chiến tuyệt kỹ mà lão ta vừa mới khổ luyện được. Chàng bèn vận đủ chân khí lên để mà phòng hộ khắp cả chân thân. Thân hình hơi rùng xuống. Song trường đưa cao ngang ngực. Từng bước, từng bước nặng nề bước tới. Đột nhiên sở vân thét lên một tiếng, bắn người tới trước, tung ra 13 trường như là chớp giật. Rồi đột nhiên nhảy bật về sau, bắn vọt lên không. Một luồng kinh lực mạnh mẽ như là vũ báo kinh thiên động địa, cuồn cuộn lướt tới, bay sượt qua dưới bàn chân của sở vân. cát bụi bay mù mịt như là giữa một cơn gió lốc. Sở vân từ trên không cất tiếng cười lạnh lẽo, rồi đảo người tung ra 21 trường liên hoàn. Vô áp xuống, Hoàng Cực sắc mặt lại tái xanh đi, song chưởng lại đẩy mạnh ra. Lập tức, một đạo kinh khí lạnh buốt thấu xương, uy lực kinh khủng lại ào ào cuốn đi. Đó chính là băng linh khí mà Hoàng Cực vừa mới luyện thành. Sở Vân đạp mũi bàn chân phải lên bàn chân trái, thân hình lại vọt lên bảy trượng, song chưởng vung lên từ trên không giáng xuống những đợt kinh khí vô cùng mạnh mẽ, lần thứ hai phản công đối thủ. Hoàng Cực hai mắt nảy lửa, dứt lên huy động song trường, đẩy ra một đạo băng linh khí lần thứ ba tấn công đối phương. Thế là thân hình Sở Vân vừa hạ xuống lại bay trở lên, cứ thế liên tục bay lên hạ xuống hơn 20 lần. Tuy Sở Vân đã lấm tấm mồ hôi, nhưng Hoàng Cực lúc này đã thở hổn hển như trâu, sắc mặt tái xanh, ánh mắt toán loạn, băng linh khí cũng giảm dần uy lực. Lúc này Hoàng Cực đã hiểu. Sở Vân dùng lối dụ địch để mà tiêu hao chân lực của hắn Nhưng lão ta đang ở thế cởi hổ Đành phải bất đắc dĩ Ứng phó theo ý đồ của Sở Vân Sở Vân ngay trường thăm dò đầu tiên Đã biết băng linh khí mà hoàng cực luyện được Quả là vô cùng lợi hại Nếu mà đối chọi với công lực của chàng Thì tuy có phần thua kém Nhưng mà gây cho chàng tổn hào không ít chân lực Do đó Trang Ben sử dụng phương pháp nhử địch như vậy Với phương pháp đó Dù cho Sở Vân có thiếu hào một ít chân khí, nhưng mà đã hoàn toàn đưa địch thủ vào thế trận mà chàng vốn đã chiếm thượng phòng từ trước. Đột nhiên hoàng cực gầm lên một tiếng, lao bổ vào Sở Vân, song trường đẩy mạnh tới, tung ra 17 cước liên hoàn. Lần này Sở Vân tấn vững như núi, thân hình không hề nhúc nhích, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, thét lên một tiếng. Chàng tung ra bốn chưởng nhanh như chớp, đôi chân đồng thời xuất động đấu cước cùng với địch nhân. Lập tức, những tiếng va chạm cùng với những luồng kinh khí va và vào nhau vang lên khủng khiếp. Trong không trung, máu thịt văng tung tóe, một thân hình cuộn lăn bắn ra ngoài xa ba trượng rớt xuống. Cũng ngay lúc đó, một tiếng rú rùng rợn vang lên, một thân hình lùn mập bay vút tới, giang hai tay đoán lấy cái thân hình từ trên không trung rơi xuống ấy. Sở Vân đứng nguyên vị trí cũ, chiếc áo đen lốm đốm máu, tóc tai rối bù, nét mặt trầm trọng, hơi thở có phần nặng nhọc khí huyết hơi đảo lộn. Nhưng đôi mắt của chàng lấp lánh, vì chàng hiểu thương thế của mình không có gì đáng kể, còn kẻ thù thì đã bị chàng đánh bại rồi. Nhất tiếu đoạt hồn hoàng cực thoai thoáp nằm trong tay của dương quái tử Thần, còn tử thân thì đưa mắt căm hận nhìn sở vân. Sở vân cười nhạt nói, máu của lãng tử đã thu được một cái giá đáng kể, bây giờ nhất tiếu đoạt hồn còn có thể cất tiếng cười nữa lên hay không? Còn có thể trận mắt coi khinh thiên hạ nữa hay không? Dương quái từ thân nổi giận đến cực điểm. Bật lên tiếng cười cuồng ngạo nói. Thiểu tử, người ý đắc ý lắm hả? Nhưng mà e rằng, người không còn sống nổi để rời khỏi bách giác bảo đâu. Cái gì? Sở Mỗ không hề nghĩ đến điều đó. Bởi vì ta đã chết đi một lần rồi. Bằng hiểu, người là ai vậy? Có mấy nhân vật dạng hổ. Sống ở mạn bắc của Nại Hạ Sơn Dạng hồ có mấy kẻ Dám mang tên Dương Quái Tử Thần Sở Vân hơi giận mình nói Ồ oh, Thì ra người chính là Dương Quái Tử Thần Vậy còn âm tuyệt từ kỳ đầu Chính ta đây Là Tử Mỗ đây Dương Quái đây Bây giờ bằng hiểu mới biết đến ta e rằng đã quá muộn rồi Tử Thần Đã mới ai biết sự biến ảo dường nào? Người tự so sánh với nhất tiếu đoạt hồn, thường xem tài nghệ của người đến đầu. Đêm này, không ai có thể sống sót rời khỏi nơi đây. Ai sẽ vĩnh viễn nằm ở dưới đáy mồ? Người quá rõ rồi. Người đã hiểu rồi có phải không? Dương quái đưa mắt nhìn hoàng cực một cái, rồi đặt lão ta xuống đất, răng hai tay, từng bước từng bước đi về phía sở vân. Sở vân không thèm để ý đến lão ta, nói giọng khinh bạc. Bằng hữu chớ quên là ta lắc tử sở vân Hai tay nhuốm máu đây này Bỗng nhiên thân hình của từ thân phình ra Lão ta tung người lao bộ đến Nhưng không phải là lao vào sở vân Mà lao vào lương hiệu quân Đang vung búa uy hiếp hồng vũ công tử Thiệu Bình Lúc bấy giờ lương hiệu quân vừa chém bay đầu Một thuộc hạ của Bách Giác Bảo Định vung búa tấn công hồng vũ công tử Thiệu Bình Thì một đạo hàn quang vụt bắn tới Sau lưng ông ta nhanh như gió Lương hiệu quân vội ngã người úp xuống Hai tay hất mạnh ra sau Lập tức hai lưỡi cư phù từ hai bên sườn Bắn vút về sau Thế là một tiếng vang sắc lạnh Truyền tới Rồi máu đỏ bắn ra Lương hiệu quân đã bị đánh bắn ra xa 8 thước Mồm phun ra một vòi máu Khi những giọt máu trên miệng Của lương hiệu quân vừa rơi xuống mặt đất Thì một đạo ngân quang bay vút ra Một tiếng kêu thảm thiết vang lên Từ thân nhảy vọt lên cao chạy trốn Nhưng đã bị một luồng kinh lực vô cùng cương mãnh, đánh văng lên mấy vòng trên không. Vừa thấy dương quái tử thần từ trên cao rơi xuống, sở vân thét lên một tiếng. Thanh hắc long kiếm trong tay của chàng vung lên, lập tức tám luồng kiếm quang đồng thời một lúc bắn ra. Thân hình của dương quái tử thân đang rớt xuống, đã bị chặt làm tám khúc, rơi rải rác trước mặt của chàng. Đang lúc cùng với kim phát khách tất lực đánh nhau một cách vô cùng liều lĩnh, Âm tuyệt tử kỷ bỗng nhiên thét lên một tiếng Hai mắt vàng tia máu Tung về phía kim phát khách tất lực hơn 20 trường Rồi lập tức lao vào sở vân như là một con châu điên Kim phát khách nghiêng người né tránh thế công của đối phương Miệng hét lên một tiếng Tung mình tới chắn hắn lại Cùng lúc một lưỡi đào ánh lên như là tia chớp Một đệ tử của kim điều mình chém vào tử kỳ một đào Tử kỳ vùng hiểu trường quật xéo lại một chiều Thế là xòa một tiếng Thanh đào của người đệ tử nọ bắn lên không trùng, rơi xuống sát bên mình một đệ tử của Kim Điều Minh đứng đó cách chừng năm thước. Nhưng sau lưng hắn, lưỡi sự đậu đào của tất lực đã quét tới như là vũ bão. Hắn kêu to một tiếng, cả thân hình lùn mập của hắn vội xoài xuống đất, hai chân như là hai cây gậy sắt búng ngược ra sau. Tay trái của hắn mò vào trong người, lấy ra một ống nhỏ phóng lên không trung. Lập tức một tiếng nổ nhỏ vang lên, chiếc ống vỡ tàn. Từ bên trong những đốm lửa nhỏ màu lam bé tì tì như là một tấm lưới bùa ụp xuống. Sở vân cười khẩy một tiếng, thanh kiếm báu lại rung lên. Một đạo ngân quang như là hình một cái quạt được vẽ lên, tạo thành một bức tường chặn những đốm lửa màu lam ấy lại, khiến cho chúng tắt ngấm ngay lập tức. Sở vân sử dụng chiêu thức ấy chính là kiếm khí liên tâm, một loại tuyệt kỹ chỉ có được đối với những kiếm thủ đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa. Còn tất lực chờ cho xong cước của Từ Kỳ đến gần mới tung tả cước lên chặn lại. Còn hiếu thủ vẫn cứ xả hàng thanh sự đầu đào xuống đầu địch. Bình một tiếng, cả thân hình của tất lực bị cú đá làm bật lại. Nhưng mà thanh đào đã chém phập xuống lưng của Từ Kỳ, máu văng già tung tóe Từ Kỳ đau đớn kêu thét lên, nhưng lời của hắn chưa thoát khỏi cửa miệng, thì cổ của hắn đã bị lưới khổ tâm hắc long kiếm chặt đứt rồi lúc này cảnh chiến trường như là tù la địa ngục những hung thần áo đen ngược theo mặt trời vàng tung hoành trong đám thù hạ của bách giác bảo đuổi giết một cách không thường tiếc khắp mặt đất là những tử thi máu chảy từng vũng nhiều bộ phận cơ thể con người như tay chân đầu bị chặt rời vùng vãi khắp nơi sở vân vẫn đứng nguyên chỗ cũ nhìn một giọt máu dính vào lưỡi kiếm của chàng đang từ từ lăn xuống đất kim phát khách tất lực chống mũi đào xuống đất Khập khiễng bước tới, cười nói giọng cung kính. Mình chủ, có nên hạ lệnh thâm nhập không? Sở vân không trả lời, mà nhìn lương hiệu quân hoài tất lực. Còn có thể cứu được lương hiệu quân không? Tất lực đưa mắt nhìn tiêu định đang phù phục bên thân hình của lương hiệu quân khóc nức nở, lắc đầu thàn một tiếng nói. E rằng, không thể được. Lúc ấy bành má thân hình đầy máu tươi. Bước tới xem xét kỹ vết thương của Lương Hiệu Quân, rồi lắc đầu, đi về phía sở vân. Tất lực lòng đau như cắt, nhưng mà cố chấn tĩnh lại nói. Thôi, đành vậy thôi. Hiệu Quân, người anh em của ta. Bạch mã bước tới, ôm lấy hai vai của Tất lực, đầu đớn nói. Lương Hiệu Quân, tuy biên chế vào bộ phận của người, nhưng là huynh đệ thân thiết của bổn mình chúng ta. Công lao của Lương Hiệu Quân thật là lớn, cái chết của Lương Hiệu Quân cũng làm cho chúng ta đau buồn. Nhưng Hiệu Quân chết rồi, đừng bị thương nữa, xin đừng bị thương nữa. Nhìn tất lực bước về xác của Lương Hiệu Quân, Sở Vân hỏi: Bành Đường chủ, thương vong của chúng ta ra sao? Sau khi kiểm tra cặn kẽ, Bành Mã cung kính nói: Bẩm Minh chủ. Lực lượng do bổn tòa chỉ huy, trừ cháu hoàn chủ và bắt đại phủ thuộc hạ giả. Tất cả hơn 20 người, từ trận hết 7 người, bị thương nhẹ, bị thương nặng hơn 5 người nữa. Sở vân bỗng nhìn quanh một lúc rồi hỏi. Ờ, bành đường chủ, bảo chủ hoàng cực đâu rồi? Bành mã cũng ngạc nhiên nhìn quanh một lúc như là tìm kiếm rồi lầm bầm. Quái lạ! Vừa rồi hắn còn nằm cách đây không ra đây bà trượng. Không biết bây giờ biến đi đâu mất rồi. Sở vân cất cao giọng nói. năm đại tử của bốn mình lập tức đi tìm khắp mọi nơi. chừng nửa khắc sau phải báo cáo ngay lập tức. Năm đại tử của Kim Điều Minh vội khoam người dạ một tiếng. Rồi túa ra bốn phía tìm kiếm. Sở vân nói. Hoàng cực đã bị tại hạ dùng toàn bộ chân lực đánh cho một trường. Chấn động toàn bộ lục phủ ngũ tạng khí huyết đảo lộn, khó mờ sống nổi, nếu như mà không phải do chính tay ta điều trị hai tháng và bồi dưỡng 3 năm trở lên. Mặc dù có được như vậy, cũng không còn có thể sử dụng chân lực được nữa. Cô Ngưng Bành Mã nói, Mình chủ, theo bổn tọa, thì có lẽ ngũ tạm của Hoàng Cực đã bị tàn nát hết cả rồi. Thôi, không phải bạn nữa, mục đích của ta là nếu người ấy còn có thể sống, thì cố kéo dài được cuộc sống đau đớn cho hắn. Nhưng nếu mà không được thì thôi, vì hai tay của hắn đã nhuốm máu quá nhiều rồi. Bành Đường chủ, Thiệu Bình cũng chạy mất rồi. Còn ba đệ tử của Dương Quái Âm Tuyệt, có phải ba người áo vàng mà lúc nãy đã tiêu diệt rồi đấy không? Bầm, ờ có lẽ Hồng Vũ Thiệu Bình lợi dụng lúc loạn đấu đã chạy rồi. Có thể Thiệu Bình nhân lúc hỗn loạn đã cứu Hàn Cực mang đi. Bọn chúng nó Một tên cũng không thể thoát được Không thể trốn được Đặc biệt là cặp giàn vù dâm vụ nọ Lúc ấy 5 người áo đen đã quay lại báo cáo Là không tìm thấy tung tích của hàng cực Một người bầm Hai bên bách giác bảo Cuộc chiến còn ác liệt Hình như là phía địch vẫn còn một số cao thủ tiếp tay Để đối địch với chúng ta Sở vân trầm giọng nói bành đường chủ Hãy ra sau bảo Nơi có tiểu ao phòng Hiệp lực cùng khố hoàn chủ. Sau khi xong việc, thì dùng hỏa long đạn để mà đốt hết tất cả đi. Tiêu Định, hãy dẫn bảy đệ tử kia tiến về phía cửa bảo để giúp sức thêm cho thu hoàn chủ lãnh cường. Còn tất lực và ai bị thương nhẹ thì lo chăm sóc người bị thương nặng và chôn cất tử thi. Tài hạ sẽ sang hướng trái của bảo để giúp sức cho phó minh chủ. Mọi người thi hành ngay lệnh này. Mọi thuộc hạ của Kim Điều Minh cung kính dạ một tiếng, rồi thi hành lập tức mệnh lệnh của sở vân. Chàng nhìn tất lực nói. Tất hoàn chủ bị thương, không nên di động nhiều. Hãy ở đây tạm nghỉ người một lúc. Gặp địch thì dùng hòa long đạn để mà chống cự. Sau khi xong việc, tay hạ sẽ đưa mọi người tới đây tập hợp. Xin minh chủ cứ yên tâm, bồn tọa tự biết bảo trọng. Lúc này những tiếng la hét từ xa đã nổi lên ẩm ý. Những ngọn lửa lại bùng lên. Sở vân biết, lệnh hòa thiêu bách giác bảo của mình đã được thi hành. Chàng xúc động vỗ vài tất lực, rồi cất mình bay lên cao bảy trượng, rồi thấp thoáng lên mấy xuống mấy lần. Bóng chàng đã biến mất trong màn đêm. Ánh lửa chiếu bập bùng bốn phía, mùi khói và từ khí bốc lên ngẹt cả bầu không khí trong lành của ban đêm. Nhà cửa cháy ngút trời, đổ ập xuống. Từ thi tiếp tục tràn đầy mặt đất. Máu mỗi lúc một chảy tràn trên nền nhà. Nền sân của Bách Giác Bảo Trên môi sở vân nở một nụ cười Phi thân nhanh như gió tới bên trái tòa bào Rồi đưa mắt nhìn quanh Nơi đây cũng đầy những tử thi Nằm ngộn ngang trên mặt đất Dưới ánh lửa chiếu sáng Có thể nhìn thấy các nhân vật áo đen Đang liều mình quyết đấu Tiếng binh khí và chạm Tiếng la hét của các đối thủ quyện vào nhau Vang lên đình tài nhức óc Nhìn nhận bóng người áo đen Chập chờn di chuyển trong ánh lửa và những ánh lửa lóe lên sau khi có mặt của người áo đen có thể nhìn thấy cục diện trận đấu khu vực này đã ngả về phía kìm điều mình rồi.